Thứ nhất gặp mấy vị lão tổ tông đang tộc trên đảo thảo luận một chút như thế nào hấp thu mật tuyền tịnh hỏa. Thứ hai cũng muốn thay yêu hồ xin một vị lão tổ tông đi giúp hắn luyện chế đại luân hồi đan Hai việc cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa quan hệ đến bí mật đang tộc, cho dù là đám người đề thiện thượng, cơ u cốc cũng không thể biết. Cho nên có thể chia nhau làm việc là hợp lý nhất. Cơ u cốc cũng một mực từ chối, ta cùng với ánh lục trần phối hợp tu luyện để cấp bách hoàn thiện pháp trận.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 nữ tử gọi dung tuyết của cung thái hư vừa lên bảo hàm đã chú ý tới dáng ngoài đặc biệt xuất chúng của đám người doãn tử chương cùng cơ u cốc, nghe nói hai người này là tu sĩ kết đang anh tuấn tiêu sái nhất thế nhưng đều không có ý định đi đến cung thái hư không khỏi có chút thất vọng đợi đám người đề thiện thượng đi doãn tử chương suy nghĩ lý do cáo biệt phụ thân mang theo chu chu bay khỏi bảo hàm cẩn thận theo lời đang nghe hướng tiểu đảo tìm kiếm tộc nhân đang tộc ẩn cư gần đây rất nhiều tu sĩ đến bắc hải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 tình huống như thế quá không bình thường rồi doãn tử chương cảm thấy có cái gì không đúng hắn bay lên không trung nhìn về phía đảo ngân xa lập tức càng hoảng sợ tiến tới gần bờ theo sóng lớn cuồn cuộn mấy trăm thi thể ngân xa ở trong biển lúc chìm lúc nổi chương 333, ngoài ý muốn cảnh tượng trước mắt máu tanh nồng đầm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 cho nên hào phóng để cho Doãn Tử Chương lấy đang dược tốt nhất chữa thương cho bọn hắn. Vị ngân sa vương kia đang ngồi tên là Sa Hoài Đang, nằm thẳng kia là đệ đệ sinh đôi của hắn Sa Hoài Nhân. Hắn nhận đang dược trước tiên cho đệ đệ ăn vào, sau đó mới là mình. Chu Chu và Doãn Tử Chương ở một bên đời đại khái hơn một canh giờ, Sa Hoài Đang liền mở mắt nghi ngờ nói, Tiểu cô nương, đang dược của ngươi không tệ, so với mấy cái lão gia hỏa trên đảo này cho chúng ta cũng không kém chút nào.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 Như là đã thừa nhận thân phận, chu chu cũng không còn cái gì để tiếp tục giấu giếm. Nàng dứt khoát địa lấy ra phần tâm tiên hồn đỉnh, gọi ra tiểu trư hướng phóng hỏa vào trong đỉnh. Tiểu trư hướng trong đỉnh phun ra hai hỏa cầu nho nhỏ, một cái là hút dương minh hỏa tím đỏ, một cái là trường sinh tiên hỏa xanh biếc, hỏa cầu tuy nhỏ, nhưng xa hoài đang đã có thể rõ ràng cảm giác được trong lửa mang uy năng khổng lồ.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 Những thứ gia hỏa kia không biết sống chết, ham chơi đến mức đánh mất mạng mình. Sa Hoài đang nói đến chuyện này vẫn còn khó chịu không dứt, mấy cái tiểu ngân sa nhớ lại tình cảnh lúc ấy còn dọa được trung bắn lên, mấy trưởng lão đang tộc tường tận hỏi mấy lần, đều xác định chắc chắn đó là mật Tuyền Tịnh Hỏa. Người hoàng tộc đang quốc chính là vì mật Tuyền Tịnh Hỏa cho nên muốn đánh chú ý đạo âm dương. Chu Chu đột nhiên cảm giác con đường tương lai có chút tối tăm.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 gọi hắn hoài nhân sư huynh, sa hoài đang chỉ chỉ đệ đệ bên cạnh hôn mê bất tỉnh nói, đệ đệ ngươi hôn mê đấy, kẻ đần cũng biết ta sẽ không gọi hắn a. trong lòng chu chu xem thường, hơn nữa bại hoại sư huynh cùng người xấu sư huynh, chu chu đầu đầy hắt tuyến, uỷển chuyển mà đề nghị nói, ta đây gọi ngươi đang sư huynh, gọi hắn nhân sư huynh là được. từ đồng âm khác nghĩa sa hoài đang cảm thấy cái này cách gọi càng thêm thân mật. vội vàng gật đầu đáp ứng doãn tử chương ở phía trước dẫn đường vẫn phân tâm chú ý đến động tĩnh phía sau nghe chu chu và sa hoài đang mới chỉ nói mấy câu lại bắt đầu sư huynh sư muội mà gọi đã thân trận không khỏi có chút bất mãn quay đầu lại hung hăng trận mắt nhìn chu chu một cái người ta chiếm tiện nghi nàng đấy nàng còn trì độn gom góp thêm vào cái đồ heo đần này sa hoài đang đưa lưng về phía hắn không có chú ý tới ánh mắt cảnh cáo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 Nàng một mình dùng huyễn Mỹ linh thạch che giấu khí tức Mang theo tiểu trư đi tìm sa hoài đan Hai người len lén từ một bên bảo hạm lặng xuống biển Một con ngân sa lớn đã đợi ở nơi đó Mặc dù thương thế sa hoài đan nặng Nhưng so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều Hắn mang theo chu chu ngồi lên lưng ngân sa liền chuẩn bị lên đường đi tới đảo không tên kia Bỗng nhiên trước mắt có bóng người xuất hiện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 Không cần nói nhảm, muốn đánh liền đến bên này. Nghĩ dẫn dắt chúng ta rời đi để cứu mấy lão gia đang tộc này. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ giống các ngươi, những thứ xuất sinh này đều một loại ngu xuẩn đần độn. Sa hoài đang giận quá thành cười nói, tốt. Các ngươi muốn làm con rùa đen trút đầu, bổn vương mượn đồ tử đồ tôn các ngươi xuất ra một ngụm ác khí. Hắn tiện tay chụp tới, đưa ra một đầu thi thể tu sĩ trúc cơ kỳ ngân sa đưa tới bị bọn thạch ánh lục giết chết.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 Phải cẩn thận ứng phó thỉnh thoảng bay tới thi thể. Cho dù ở như thế nào cẩn thận cũng không thoát được phân tâm. Cơ u cốc dựa vào huyện Mỹ Linh Thạch, cộng thêm nước hàng đàm tạo thành hơi nước ngăn cách, một đường mang theo tiểu trư ẩn núp hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía dưới sau đỉnh lớn, đem tiểu trư ném vào bên trong đỉnh. Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm ở phụ cận cơ u cốc lấy hơi nước hàng đàm ngăn cách hai tu sĩ Nguyên Anh kiểm tra thần thức.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 Đồng thời, hấp thụ nhiều thêm một loại thiên hỏa. Khi tất yếu chính diện chống lại Diễm Thí Thiên, Chu Chu cũng có sức đánh một trận. Tiếp theo. Trước tiên chúng ta dẫn mùi đến chỗ mật tuyền tịnh hỏa, sau đó chúng ta đi gặp lại Diễm Thí Thiên. Cơ U Cốc mỉm cười, trong nụ cười có một cổ sức mạnh làm yên ổn lòng người. Vâng ạ. Chu Chu gật đầu nói. Sa Hoài đang nghe xong lời cơ U Cốc nói, không nhịn được trung trung một chút nói.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 Một cây cổ thụ khổng lồ dùng chống trời có tư thế ngang nhiên đứng sừng sững, đó chính là vạn niên hợp hoang thụ thần thánh của đảo Âm Dương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyen.com.